Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Linh cái này không phải là con hắn Nên không được mạnh lắm Các chị hãy dụ hắn là Nếu có thai với hắn Các chị sẽ dâng hắn cái thai nhi con của lão Cho lão luyện tiền linh cái Thì lão sẽ ra sức ngày đêm ăn nằm với các chị Tụi tôi chỉ cần Chị làm có bấy nhiêu thôi Còn những điều khác để tụi này lo cho Đào sực nhớ tới quản lý, con nhỏ bạn chủ tiệm đấm bóp ở đường Trần Hưng Đạt. Trình Y đã đem nàng tới với thầy Bảy Ly. Nếu bây giờ nàng đưa thầy Bảy Ly tới chỗ chúng nó hành nghề, chắc chắn ông ta sẽ chết mệt chết mệt bởi những kỹ thuật tân kỳ rủ rỗ đàn ông của tụi này. Đào Mừng Dỡ nói, Nếu vậy thì dễ quá đi, con sẽ đem ông ta tới tiệm đấm bóp của quản lý. Để đám này nó mần thịt ông ấy Thì chết mấy hồi Nhung bé hài lòng nói Như vậy thì được rồi Bây giờ chỉ có thế Lúc nào có chuyện gì Tôi sẽ cho chị hay sau Chị khỏi phải đi kiếm tôi Thỉnh thoảng tối tối tụi tôi sẽ tới thăm chị Để con viết địa chỉ cho cô liền đứng cạnh cười khanh khách <cười> Nhà chị mà tụi tôi không biết Còn làm ăn gì được nữa chứ Tôi nói trước cho chị khỏi hoàng hốt Chị ở đâu dù cửa đóng then cài Chúng tôi muốn tới thì tới Muốn đi thì đi Không ai ngăn được tụi này cả Điều quan trọng nhất là chị phải nhớ Tuyệt đối không được hé mua cho ai biết đã gặp tụi này Nếu không chị sẽ chết không có đất trồn đâu Tôi biết Kỳ vừa rồi thằng cha xấu không cho chị tiền Vì nó rúi cho con nhỏ kia hết rồi Vậy hãy cầm lấy bó bạc này về nhà Lo chuyện lão thầy bùa bẻ ly đi Hãy nhắm mắt lại Để tôi cho chị thấy một chút phép thần thông của chúng tôi Đào nghe liền nói Nhắm mắt lại ngài Nàng nghe tiếng gió ủ ủ Thân thể lung lay Như lướt đi trên không gian Tới khi không còn nghe thấy tiếng gió nữa Nàng mới dám từ từ mở mặt ra cảnh vật trước mặt Làm cho đào ngẩn ngơ tới hoảng hốt Nàng đưa tay rụi mắt, tưởng mình nằm mơ. Sự việc vừa xảy ra như trong chuyện thần thoảng. Trong tay đào còn ôm mớ tiền và nàng lại đang đứng sớ rớ trong vườn nhà mình. Đào sợ hãi, chạy bội vô nhà như bị ma đuổi. Con nhỏ thấy đào hớt hài hỏi. Có chuyện gì vậy cô hai? Đào lắc đầu, cố lấy giọng bình tĩnh nói. Không có gì, không có gì, tao hơi mệt thôi. Cô hai có cần con nấu nước nóng cho cô tắm không? Khỏi cần. ta muốn đi ngủ sớm một chút. Đạo vô phòng đóng cửa lại ngay. Việc trước tiên là đếm số tiền nàng đang ôm trong tay. Đạo không ngờ lại nhiều như vậy. Hai người vừa rồi là ai tại sao lại giúp nàng? ngẫm cho tí thì những điều hai người này sai nàng làm. Nàng cũng đã đang làm. Chỉ có điều họ muốn nàng làm mạnh hơn nữa Và chính bản thân thầy Bảy Ly cũng muốn như vậy Như thế đối với thầy Bảy Ly có phương hại gì đâu Tự nhiên đào đâm ra Quang mang tích hờ khảo Đầu óc trở nên mông lùng Đào tử từ, từ lịm vào giấc ngủ sau khi đã tự nghĩ nhất định dù chuyện gì xảy ra Nàng cũng phải đưa thầy Bảy Ly tới nhà tắm hơi của con ý Trong khi đào chìm ở giấc ngủ thì Liên và Nhung đang lướt trên những mái tôn trong một xóm thôn nghèo ở Tân Định. Ánh mắt của hai nàng nhìn xuyên qua mái nhà, dõi bô từng chiếc giường để tìm kiếm những thiếu phụ mang thai. Sau xếp đặt gài đào làm nội gian hại đàm đạo sĩ, cả nhưng mà Liên đều vui mừng và rất phấn khởi. Giờ đây hai nàng chỉ còn thông dung kiếm bào thai môi óc ăn mà luyện ma lực. Bông liền chỉ tay xuống phía dưới nói Mày coi kia nhùng dèo lên Một thiếu phụ mang thai Cái thai này coi bộ cũng khá lớn rồi Thật là tốt Nhưng mày coi Thằng chồng nó ôm khư khư quân vợ Thì làm sao mà mình hành động đấy Liền mỉm cười Mày còn lạ gì đàn ông Lục chụp vậy chứ Chỉ được vài phút là ngủ khí Cứ ngồi đây chơi một lúc đi Để nó ngủ rồi mình tính Lục ấy Anh chồng đang ôm vợ, chỉ vợ có vẻ buồn ngủ lão bảo. Thôi mà anh, còn mấy tháng nữa xanh. Cái thai đã hành muốn chết mà anh còn ôm ấp buồn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net